Trước 150, g i ả i cả thi thể đổi mạ bi phụ mẫu đại chiến ba ngày ba đêm nham nhẫn mỗi người mệt mỏi dã rời không ớt muốn ngăn cản căn bản không khả năng một ngày rơi xuống no y d u n dê với bây giờ cái này trạng thái nham nhẫn mà nói tuyệt đối là ác ngộng một dạng tồn tại không phải là một cỗ thi thể sao ngươi ra giá nổi cách ta cho ngươi là được phải dùng tới làm ra lớn như vậy chiến trận sao xủ chỉ cả nở nụ cười khổ nguyên giới bác ly thuật đem phạm vi để thăng tới nha nở trước cực hạn đặc biệt đem những cái này đạn đạo toàn bộ bao trùm ở một tay nguyên giới bác ly thuật đem rất nhiều diện tích lớn hỏa tiễn đặc biệt đạn đạo phá hủy không ít không được a phân tán ra dù chỉ ca hét lớn một tiếng nham nhẫn thi triển thổ đ ộ n phòng ngự c h ặ n lại đạn đạo giao cho ta phải dù chỉ ca đại nhân vào lúc này ai cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa có trả cờ dạ dồn dập thi triển thổ đ ộ n bảo vệ mình cùng người bên cạnh cũng trong lúc đó sủ chỉ ca bay đến trên cao hai tay mở ra trần độn giới hạn bóc ra thuật một cái so với vừa rồi càng thêm to lớn gần như trong suốt cu bọt xuất hiện tại giữa không trung lúc này đây không chỉ là bị phong tỏa ở trần độn đồ vật bên trong sẽ bị phân g i ả i hết coi như là tiếp gần cái này cu bỏi vật chất đều sẽ toàn bộ hóa thành nguyên tử cha nz tha i hai trăm ba mươi bảy sủ chỉ ca bay đến trên cao thả lỏng một hơi đạn đạo cùng đại đa số hỏa tiễn đều bị hắn phá hủy còn dư lại hỏa tiễn phân tán cự ly này sao mở không có hội tụ vào một chỗ uy lực cũng không lớn độn thổ phòng ngự hoàn toàn có thể ngăn trở ầm ầm đại địa toát ra một đoàn đoàn nhức mắt hỏa diễn mây khói thoạt nhìn rực rỡ không gì sánh được thế nhưng xủ chỉ cả tâm tình nhưng không có giống như mây khói một dạng rực rỡ ngược lại là biệt khuất không nớt bởi vì này một lần bọn họ hy sinh lớn như vậy duy nhất chiến lợi phẩm đã không có dù chỉ cả đại nhân đệ tam giơ cả thi thể bị dịch thần trộm đi đất vàng đi tới xấu hổ nói ở nham nhẫn địa bàn tại làm sao nhiều nham nhẫn nhìn thèm thuồng hạ dịch thần một người c ư nhiên trộm đi đệ tam giơ cả thi thể một kiện sự này truyền đi đã không phải mất mặt ném về tận nhà mà là mất mặt vứt xuống nước ngoài đi được rồi để nham nhẫn lên tinh thần qua lại đi nham ẩn thôn nghỉ ngơi nữa lúc này đây dịch thần là dự định lấy đi giơ cả thi thể ai biết hắn tiếp theo dự định làm cái gì ở lại chỗ này quá nguy hiểm s ủ chỉ cả phất phất tay một bộ rộng lượng bê cờ giờ hờ bộ dạng trên thực tế nội tâm hận không thể một cước đem đất vàng đặt bay qua chiến dịch này coi như nham nhẫn lại mệt mỏi dã rời cũng không dám nghỉ ngơi nữa bọn họ cũng không muốn nghỉ ngơi thời điểm đ ỗ n g nhiên phi mấy viên đạn đạo qua đây dồn dập lên tinh thần tới phản hồi nham ẩn thôn dịch thần người gây ra động tĩnh lớn như vậy cướp đi ra cả thi thể dự định làm cái gì s ủ chỉ cả lòng nghi ngờ cực kỳ sau cùng đồ đạc đến rồi nói như vậy lúc này đây đại chiến cũng có thể hoàn mỹ thu b ì n h ở một chỗ thạch lâm ở giữa dịch thần nhìn đệ tam g i a cả thi thể trong mắt lóe lên vẻ vui mừng cái này thi thể nhưng là rất trọng yếu a cha chết rồi làng mây đã rút về vân nhẫn nhận được tin tức này đồng dạng đệ tam g i a cả nhi tử ngại cũng nhận được tin tức này trong chấp n h o n g này hắn chỉ cảm thấy thiên đô sổ xuống tới đều là của ta sai nếu như ta không phải như vậy không dùng hết ba cũng sẽ không bị buộc lui lại hoàn toàn có thể tiếp tục đánh tiếp đều là ta hại chết cha làm hại ở tiền tuyến đại chiến vân nhẫn bạch tặng không chết đệ tam giác ả n ộ i tâm bi phẫn gần chết nhịn không được hét lớn một tiếng liền muốn gặp trở ngại đi ra ngoài phát tiết một chút thời điểm một đạo vân n h ẫ n xuất hiện để l ử a giận của hắn lên tới điểm cao nhất đồng thời rồi lại để hắn không phải được không dừng lại ngại đại nhân dịch t h â n đứng ở làng mây bên ngoài hắn nói muốn trở về đệ tam giải cả đại nhân thi thể t i ể u ra đi cùng hắn nói chuyện dịch thần ngươi tên hôn đả này ngải gào thét một tiếng toàn thân buộc phát ra lôi độn chả cờ dạ liền xông ra ngoài đi tới làng mây trên cửa lớn cư cao lâm hạ nhìn phía ngoài dịch thần n g ả i chúng ta lại gặp mặt thực sự là đáng tiếc à phía trước vẫn không thể nào đưa ngươi nổ chết tuy là thân thể của ngươi cường độ so ra kém c h a của ngươi đệ tam giải cả nhưng là không hổ là hắn nhi tử cũng không tính là mất mặt ném về tận nhà ít nhất vẫn là thừa kế hắn vài phần bản lĩnh a dịch thần cười híp mắt vừa mở miệng liền kích thích được ngài trước tiên liền muốn xông ra cùng dịch thần phân ra một cái ngươi chết ta sống đại ca lanh tĩnh một điểm dịch thần dám lúc này độc thân tới nơi này tuyệt đối là hưu sở y ỉa y vào đây bất quá là hắn ảnh phân thân mà thôi kỳ nờ b ệ ẹ、e、bắt được ngài rất sợ hắn dưới sự tức giận làm ra khỏi v i ệ c n ố c mau đưa cha ta thi thể trả lại nếu như ngươi đối với ta cha thi thể có bất kỳ bất kính coi như truy ngươi đến thiên nhái hải giác ta đều sẽ một đường dưới sự đổi g i ế t đi ngài hét lớn lúc này hắn cũng miễn cưỡng t í n h táo lại xem ra ngươi thật đúng là không thế nào thích hợp làm tương lai g i ả i cả dễ dàng như vậy liền mất k h ô n g chế dịch thân cười cười hắn không có nửa điểm thương hại nhân giới chính là tàn khốc như vậy giả sử trước đây hắn không phải là không cố hết thể dãy rủa sống sót nói hiện tại phòng trường bị cổ nổ hạ giết được ngay cả thi thể cũng không thể có một cái hoàn chỉnh thậm chí là chết không nơi tán g thân hãy b ớ t sàm luôn đi nói ra ngươi ý đổ đến thổ thay mặt lệnh giọng nói rằng tuy là hắn cũng cực kỳ phẫn nộ thế nhưng hiện tại quan trọng nhất là cầm lại đệ tam giặc cả thi thể yên tâm quê nhà ta có một phong tục đó chính là người chết như đèn diện người chết là lớn nếu đều đã chết ta mới sẽ không đối với đệ tam giặc cả thi thể bất kính dịch thần lời nói để bi phẫn vân nhẫn khẽ thở phào nhẹ nhõm dù sao đi ra ngoài viễn trinh vân nhẫn có thể còn sống trở về hoàn toàn là đệ tam giặc cả một người đoạn hậu nguyên nhân đối với vu lôi ảnh bọn họ đều rất tôn trọng cho nên sau này đệ tam giặc cả nhi tử ngải mới có thể dễ dàng như vậy ngồi trên giặc cả vị trí ta hôm nay tới nơi đây chỉ có một mục đích chính là cầm giặc cả thi thể và c á c ngươi đổi hai người đổi hai cái đối với các ngươi mà nó i chỉ là người thật bình thường dịch thần quét qua phía trước từng cái vân nhẫn mặt mũi thầm nghĩ trong lòng tiếng người nhiều như vậy ở đây vậy thì đúng rồi nói như vậy thì tốt hơn đến lúc đó tạo thành phản càng lớn người nào không chỉ là ngại không ít người nội tâm đều dâng lên một tia không phải hào dự cảm dịch t h â n đại phí chu chương mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu từ nhàm nhận trong tay đoạt đến rồi đệ tam ra cả thi thể cũng chỉ là vì đổi hai cái người thường bọn họ đánh chết cũng không tin tưởng ta muốn mã bỉ cha mẹ của ban đầu ở lôi vân cầu cùng các ngươi đại chiến một trận sau đó ta nhưng là suy yếu cực kỳ vào lúc đó ta bị rổ xỉ kỳ d i a n tiểu đội truy sát đến thật đúng là khổ cực k a đến chỗ chạy thực sự là nghĩ lại m à kinh dịch t h â n nói rằng cầu thả cầu vợ tốt